Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 10, tiến hành trộm cướp 4. Đột phá trúc cơ cũng không lộ mặt, không biết là vị sư huynh sư tỷ nào a. Tử quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, đúng là bách lý không thành. Rõ ràng chính là hình tượng một công tử quý tộc phong độ, lại hệt như một loại độc dược tà mị cám dỗ. Hắn một thân y phục hoa lệ màu tím nạm vàng, tai trái đeo kim khuyên hình dạng tia trước. Mái tóc dài màu tím theo gió đêm phất phới. Khuôn mặt tinh xảo cùng thân hình mảnh khảnh khiến hắn nhìn qua giống như tinh linh dưới ánh trăng. Phong luyến vãn biếu môi. Nửa năm qua tu chân căn bản không làm cho người này có được nửa điểm bộ dáng tiên nhân. Ngược lại càng giống cái yêu ma tà khí. Bách lý không thành tuy rằng không biết phong luyến vãn ẩn hình như thế nào Nhưng ở trong trận pháp này Vị trí của nàng hắn nhất thanh nhị sở Vốn tưởng giải trừ trận pháp Nhưng từ một nơi bí mật gần đó quan sát hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện nàng Cả người phát ra hơi thở dĩ nhiên là vừa mới đột phá trúc cơ Vì vậy mố thiên tài lôi linh căn nháy mắt phát hỏa Một bên bẻ cổ tay phát ra thanh âm răng rắc răng rắc Một bên nghĩ rằng Nguyên lai là ngươi đoạt mất danh tiếng của ta Ta còn chưa có đi tìm ngươi tính sổ Ngươi liền tự động đưa đến tận cửa Không đem ngươi hảo hảo giày xéo 180 lần quả thực phải xin lỗi ta thiên phú lôi linh căn Hắn quyết tâm hung hăng chỉnh người kia một chút Trốn từ một nơi bí mật gần đó Xem nàng bị thiên lôi giỏ sợ chết khiếp mới đi giải trừ trận pháp Không nghĩ tới người này kiên trì thời gian dài như vậy thế nhưng còn không có bị đánh cho bốc hơi Hơn nữa ra vẻ đùa rất vui Bách lý không thành trừng lớn mắt nhìn hố sâu kia Trong lòng kinh hô vị đồng môn này ngươi thật là tu sĩ vừa mới tiến vào trúc cơ sao Thân thủ nhanh nhẹn có thể so với con rắn tránh né trùng dược Bất quá hắn cũng thầm nhẹ nhàng thở ra Người này khẳng định là bảo bối pho chứ chân nhân nâng niu trong lòng bàn tay Nếu như trận pháp này đánh tên kia trọng thương Hắn không tránh được cũng bị nhốt tại tư bít quá trên vách núi đen Nghĩ đến đây một trận mồ hôi lạnh chảy ròng ròng liền vội vàng giải trừ trận pháp Phong luyến vãn thực sự không hiểu Nửa năm qua nàng mệt chết mệt sống tu luyện Khi nào thì chọc tới người này Vì sao ánh mắt hắn nhìn nàng giống như nhìn thấy kẻ thù giết cha Tuy rằng liếm tức thuật không thể dùng Nhưng ẩm tức đan công hiểu đại khái vẫn còn khoảng 6 phút Thân phận hẳn là không bại lộ Dù sao thảo dược cũng tới tay Dựa vào tư tưởng tốt đẹp người không phạm ta không phạm người nàng chuẩn bị quay đầu bỏ chạy không nghĩ tới chân trước vừa dịch chuyển nửa bước nguyên bản nơi nàng vừa đứng thế nhưng lại bị xếp đánh chẳng qua lần này nơi phát ra thiên lôi không phải trận pháp càng không phải lão thiên gia mà là từ tay của người nào đó phong luyến vẫn nghi hoặc hướng hắn nhìn lại bách lý không thành lấy một góc độ miệt thị ngửa đầu khói môi vi câu Ánh mắt chứa đầy ngạo khí giống như đang nhìn một con kiến hèn mọn. Khiêu khích, đây tuyệt đối là khiêu khích. Phong luyến vãn trong lòng cũng nổi giận. Phát hiện nàng tu vi trúc cơ đã nghĩ cùng nàng đánh một trận. Trước kia như thế nào không phát hiện người này là cái phần tử hiếu chiến. Lôi hệ tu sĩ kỹ năng công kích nhất đẳng thượng thừa. Cho dù là luyện khí kỳ tầng 10 cũng có thể vượt cấp cùng trúc cơ tu sĩ đánh một trận. huống chi nàng hiện tại thể lực tiêu hao thập phần nhanh chóng. Căn bản không tính là chân chính trúc cơ tầng 1. Cùng hắn đánh một trận hoàn toàn là tìm ngược. Như vậy xem ra vẫn là không cần gây chuyện thị phi. Giống như cố áp dụng chính sách không nhìn xoay người bỏ chạy. Lại không thèm nhìn ta bách lý không thành đầu đầy hắc tuyến. Trong lòng lửa giận càng bốc cao Nghĩ rằng cho dù bị phạt nhốt trên tư biết quá một tháng Cũng nhất định phải cùng người này đánh một trận Vội vàng thi triển khinh công đuổi theo phong luyến vãn thuận tiện niệm khởi tâm pháp khẩu quyết Hai tay ghép ấm đánh ra từng đảo khí lưu Nhìn như chạy trốn thực tế chạy trối chết phong luyến vãn Khó miệng lại run rẩy Chết tiệt lôi linh căn ta chỉ là hái vài cọng dược thảo của ngươi Một không giết người hay không phóng hỏa, Vừa không có làm thịt cha ngươi cũng không có chiếm đoạt mẹ ngươi Ngươi lại giống như mèo thấy chuột đuổi theo đánh ta sao Nửa năm trước chính là bộ dáng lôi lôi kéo kéo Nhìn ngươi một hai lần ngươi liền nghĩ đến chính mình là đại nhân vật sao Cho ngươi một chút ánh mặt trời ngươi liền sáng lạn sao Chuyện này có thể nhìn thì chuyện gì không thể nhìn Cho dù nhìn được cô Nai Nai ta cũng sẽ không nhìn Không cho ngươi xem chút sắc mặt Ngươi sẽ không biết vì sao hoa lại hồng Phong luyến vẫn rõ ràng đã quên hiện tại chân khí của mình khô cạn Dừng lại một chút chuẩn bị phát động kỹ năng phản công Sau đó nàng liền bi kịch phát hiện nàng kỹ năng gì đều không sử dụng được Đang lúc khóc không ra nước mắt Bách lý không thành một đảo công kích lại tiếp tục đánh tới, Phong Luyến vẫn vội vã né qua, lại trình diễn tốc độ sinh tử, thầm nghĩ không hay ho, lúc này là chân chân chính chính chạy trối chết a.